các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như có cả hai chân, nhìn bát cơm nóng hôi hổi. Đầu tiên, cô đưa người đưa tay bốc miếng cơm lên nhai nhồm nhòm. Tiếp đó, với tay bốc một miếng trứng. Như chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy. Cô gái điên bắt đầu nhồm nhoàm vừa ăn vừa quay qua nhìn bà báu, gương mặt ánh lên tia hạnh phúc. Bà báu từ từ dạy cô ấy, bỏ hai chân xuống ngồi lại ngay ngắn. Rồi dạy cô cách dùng đũa, dùng thìa. Tuy chưa quen, nhưng cô gái điên cũng cố hết sức mà ăn theo lệnh của bà báu Ngồi nhìn cô ăn cơm ngon lành, bà báu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm Liên tục gắp thức ăn cho cô ấy, trong đầu nghĩ Rồi mọi việc sẽ ổn thôi Thời gian thấm thoát trôi qua Cô gái điên ngày nào đã quen với nhà của bà báu hơn thế nữa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 Cô ta lại ôm chặt lấy con gấu mà rúc vào góc tường, toàn thân cứ run lên bần bật, đôi mắt nhỏ lệ nhìn hoàng. Hoàng biết là mình đã sai, hắn không nói gì, chỉ nghe hot nhất tại đọc